Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, Chương 751, Anh ta thật sự rất nhớ ngươi. Nghe được con số này, cố niệm dai sợ ngây người, nàng trợn mắt. Nói thật, nàng mặc dù là cố gia thiên kim tiểu thư trừ xe cùng túi sách những thứ này vật chất. Nàng cho tới bây giờ không có nắm giữ qua 100.000 đồng tiền trở lên tiền gửi ngân hàng. Nhìn thấy nhiều nhất tiền chính là mỗi tháng mở đầu 20.000 đồng tiền sinh hoạt phí. Nhờ phúc của Lâm Ý Thiển, trong tay khoản nàng lại có 500.000, đây là nàng một người tài khoản thời kỳ tột cùng, hẳn là ảnh chụp màn hình phơi nắng người bằng hữu vòng. Cố niệm giai đoạn tốt rồi đồ, lập tức đi que chat phát vòng bằng hữu. Ăn ăn ăn, mua mua mua. Phát đưa ra ngoài, lập tức liền có người trả lời nàng. Lý Nam Mộ. Dai dai phát tài. Tần Phong. Chúng ta tiểu dai dai làm sao có nhiều tiền như vậy, lúc nào mời Phong ca ca ăn cơm không? Nàng trong que chát không có thêm cái gì đồng học, liền mấy người bạn học trả lại phân loại rồi. Nàng phơi nắng xe phơi nắng đóng gói ép thời điểm, đều sẽ rất có chừng mực đem đồng học cho che giấu. Nói trắng ra là... Nàng thật ra thì cũng chỉ nghĩ phơi nắng cho tống phỉ phỉ nhìn bởi vì tống phỉ phỉ cũng thường xuyên tại vòng bằng hữu kho e sầu. Làm một cái móng tay đều muốn phơi nắng một chút. Nàng cho Lý Nam mộ bọn họ hết thảy phát cái đáng yêu biểu tình chính là cười lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cái đó. Phát xong nàng lại ngẩng đầu lên cười híp mắt nhìn lấy lâm ý thiện nói. Chỉ dâu một hồi cơm nước xong, chúng ta đi dạo phố, thật lâu không có mua bao cùng dày. Theo nàng mới vừa rồi chụp hình, lâm ý thiện liền chú ý tới đoán được nàng nhất định là đi tìm cố niệm thâm đòi tiền, mới vừa nghe được cái kia 500 ngàn nhắc nhở. Không cần nghi ngờ, nhất định là cố niệm thâm cho tiền của nàng. Nàng không nói lời nào, cố niệm dai lại phóng khoáng mở miệng, ta có tiền, không thiếu tiền, buổi chiều mua cái gì ta trả sổ sách. Người này có tiền chính là không giống nhau, sức lực lập tức liền chân càng là ở nơi này tiểu kinh sợ bao trên người, thể hiện tinh tế. Lâm ý tiện vốn là không muốn cười, nàng cảm thấy nàng bây giờ đối với huyên Muội bọn họ phải nghiêm túc, có thể nhìn cố niệm sai như vậy, nàng là thật có chút không thể tự khống. Cõi đời này, làm sao sẽ có đơn thuần như vậy đáng yêu sinh vật. Sướng vui đau buồn toàn bộ ở trên mặt. Cái tên này cũng liền ở người khác có nhu cầu nàng thời điểm mới có thể xáo lộ xáo lộ người thả ra ngoài tàu sinh, phỏng trừng không kiên trì được một ngày. Thật là sầu người. Lâm ý thiện buồn cười lắc đầu một cái, chưa cho cố niệm dai nhìn thấy tâm tình của nàng, nhìn nàng thời điểm lại là mặt không biểu tình, ăn xong ta còn có việc, chính ngươi đi thôi. Nàng rất lạnh nhạt cự tuyệt cố niệm dai đi dạo phố mời. Cố Niệm Gai cau mày muốn nói cái gì? Lâm ý Thiển kịp thời cắt đứt nàng, không phải đi tìm cậu ngươi. Nàng nhìn như vậy nàng, không phải là sợ nàng đi tìm cậu nàng sao? Chị dâu ngươi nghĩ gì vậy? Cố Niệm Gai đứng lên cười đến Lâm ý Thiển ngồi xuống bên này, giả mù sa mưa kéo cánh tay của nàng. Ta không biết ngươi cùng anh ta rốt cuộc náo mưu thuẫn gì rồi, nhưng ta biết anh ta rất tự trách, rất nhớ ngươi. Dì Chu nói hắn buổi tối mỗi ngày đều không ngủ, ôm lấy hình của ngươi khóc. Nói lấy khóe miệng của nàng chìm xuống. Thương tiếc ca ca. Lâm ý thiền. Nàng đây là đã chết rồi sao? Cái tên này nói dối có thể hay không kéo ra dáng một chút. Nếu như cố niệm thâm thật sự ôm lấy hình của nàng khóc, nàng sẽ đi ngay bây giờ trước bắt hắn cho chém chết. Cố niệm dai hút hút mũi, rồi nói tiếp. Chỉ dâu ta cảm giác được anh ta là thật sự yêu thích ngươi rồi, hắn cho tới bây giờ không có tốt với ta như vậy qua. Nàng nói lấy nói lấy, lại lộ ra chân tình rồi, vì để cho ta trở lại giấu ngươi, lại để cho chương cảnh ngộ cho ta ăn gian trả lại cho ta 500 ngàn, ta đều có chút ven. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 752 Ở trong trường học không người đuổi theo một Không nói nàng không cảm thấy Nói như vậy ca, ca đối với lâm ý thiện Thật giống như đích xác là không bình thường rồi hả Lúc trước ca, ca đối với lâm ý thiện Đều là phớt lờ không để ý tới đụng phải ngay cả chào hỏi đều không đánh cái loại này Bọn họ kết hôn cũng là bởi vì ông nội di trúc Không nghĩ tới mới 2-3 tháng ca ca thái độ đối với Lâm Ý Thiển lại thần chuyển biến. Thật chẳng lẽ là yêu Lâm Ý Thiển rồi sao? Cố niệm Gai có loại lúc này mới xét đến trọng điểm cảm giác, nàng dương mắt nhìn đối diện nàng từ nhỏ đã nhận biết nữ nhân. Từ nhỏ một mực coi nàng là muốn cướp đi nàng cậu nhỏ người đến ghét. không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ trở thành anh nàng người yêu thích trở thành nàng chị dâu. Không có ta tình cảnh của ngươi càng gian nan. Lâm ý thiện rất đột lưới trả lời cố niệm sai một câu. Không có ngẩng đầu nhìn nàng kiên nhẫn chọn lấy trong chén một miếng thịt lên hoa tiêu. Nàng cảm thấy cố niệm sai hẳn là cảm ơn nàng. Năm trăm ngàn, nàng lớn như vậy, một lần nắm giữ qua năm trăm ngàn sao. Cố niệm sai biết lâm ý thiện ý tứ, không có phản bác, ngược lại ôm chặt vào cánh tay của nàng, ta biết. Cà ca, ca thích chị dâu ta là không nên ven, ta hẳn là vui vẻ vì các ngươi. Nếu như ca ca là thật sự yêu thích nàng, nàng kia thì càng phải giúp ca ca rồi. Không thể để cho nàng bắt sống ca ca tâm sau đó, lại trở về đi gieo hỏa cậu nàng. Nàng phải nghiêm túc đối đãi, chân chính coi nàng là chị dâu đối đãi. Cố niệm dai ngữ khí mềm nhũn rất nhiều, cho nên chị dâu ngươi có thể hay không tha thứ anh ta lần này. Nàng sơ lên một ngón tay, biếu môi, làm nũng còn muốn bán manh. Đây không phải là ngươi quản lý sự tình, ăn xong cũng không cần dây dưa nữa ta rồi. Lâm Ý Thiển liếc mắt cố niệm dai một cái, tiếp tục ung dung gắp một miếng thịt, chọn tới mặt hoa tiêu. Là nàng thích ăn thịt luộc nước cay. Những lời này cố niệm dai hôm nay đã nghe được ba lần rồi, hai lần trước là Tống Thường Lâm nói. Nàng lần nữa nghe được trong lòng không khỏi có chút tức giận Không phục tranh luận các ngươi đều nói ta nên học tập cho giỏi Không quản lý những thứ này có thể ta đã sắp 20 tuổi Trường học của chúng ta có ta tuổi tác này đều cùng bạn trai ở chung mang thai rồi Tuần trước bị xử phạt, nam sinh bị đuổi Trong trường học đại đa số nàng tuổi tác này đều có bạn trai Coi như không có bạn trai cũng có người theo đuổi Nàng chẳng qua là còn không giống như nói yêu thương mà thôi. Nói đến mang thai, lâm ý tiễn trột dạ một nhóm. Nàng nhưng là 18 tuổi liền mang thai sinh ra lâm tiểu ngư, có lẽ cũng đích xác là gan lớn, khi đó căn bản không có từng nghĩ hậu quả. Liền muốn là nàng và cố niệm thâm hài tử, liền muốn cùng hắn có chút dính sáng, sau đó liền mơ mơ hồ hồ đem hài tử cho sinh ra được rồi chỉ dâu, ngươi nói ta lớn lên rất khó nhìn sao Cố niệm dai bỗng nhiên vỗ vỗ mặt mình, hỏi lâm ý thiện Lâm ý thiện không biết nàng tại sao đột nhiên quan tâm chính mình nhan giá trị, không để ý tới nàng Cố niệm dai lại hỏi Vì cái gì trong trường học không có ai đuổi theo ta Nghe vậy, lâm ý thiện có chút kinh ngạc, một cái cũng không có sao Làm sao có thể Nàng nhìn chầm chầm mặt của cố niệm giai quan sát Cái này người tướng mạo, xinh đẹp xinh đẹp Mũi lông mày ánh mắt Mặc dù không có cố niệm thâm di truyền như thế hoàn mỹ Nhưng ở trường học hẳn là cũng coi là trung thượng đẳng rồi Không người đuổi theo không nên Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ đại mỹ sân nữ nhiều nam thiếu Nam sinh tải nguyên khan hiếm Cố niệm giai bĩu môi chán nản nói Trước có một cái bạn cùng phòng rõ ràng nói năm thứ ba đại học người học trưởng kia thích ta, còn nói ký thác nàng mang đồ vật cho ta, nhưng là sau đó cũng không biết làm sao lại không có thanh âm, không có hình ảnh. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. Ở trong trường học không người đuổi theo hay Còn có mới vừa đi trường học thời điểm Có cá biệt viện học trưởng cũng cùng ta muốn số que chát Nhưng là phải đi sau, lại không có thêm ta Nhắc tới chuyện này thật sự là tức giận phấn Cảm giác bị chơi xỏ không thêm tại sao phải muốn Chẳng lẽ còn chưa bắt đầu liền di tình biệt luyến rồi sao Nàng sờ một cái mặt mình cũng không tính là khó coi đi Nhắc tới chính mình đến nay ở trường học không người đuổi theo cố niệm giai đồng học rất tang, sâu đậm thở dài một cái bưng lên trước mặt thức uống uống một hơi hết sạch rồi. Sau đó nàng lại nhìn lấy lâm ý thiện cho nên ta không phải là không hiểu cảm tình, ta chẳng qua là bị học tập trễ nai rồi, không có nói yêu thương mà thôi. Lâm ý thiện Trước đây sau có lô giấy sao? Rõ ràng là bởi vì không có ai đuổi theo mới không có nói yêu thương được rồi Bất quá nàng nói nàng đồng cảm tình Nàng đến là rất hiếu kỳ nàng đối với cảm tình là hiểu thế nào Ngươi biết cái gì là cảm tình sao Đúng vậy Cố niệm sai mở miệng rất có kinh nghiệm bộ dáng Có thể nói rồi hai chữ liền ập úng không trả lời được rồi Lâm ý thiện nhú mày chính là cái đó Nàng nhìn cố niệm dai mặt dần dần hiện lên đỏ ứng đoán chừng trong nội tâm nàng nhất định là có như thế một cách để cho người nàng yêu thích đường xanh. Cố niệm dai bị lâm ý thiển truy hỏi, nói lớn tiếng. Chính là cùng với người kia ở chung một chỗ rất mở, còn muốn hôn hắn. Nói lấy trong đầu của nàng lại văng ra tấm thường lâm tấm kia mặt anh tuấn, nàng sợ đến dừng lại tiếng nói. Không dám nhìn nữa ánh mắt của Lâm Ý Thiển cuốn quyết tránh được tầm mắt. Lâm Ý Thiển cau mày quan sát tỉ mỉ cố niệm dai. Nhìn nàng bộ dáng kia chẳng lẽ là trong lòng thật sự đã có người mình thích. Lâm Ý Thiển chính suy đoán cố niệm dai bỗng nhiên lại ngẩng đầu hỏi nàng. Chị dâu, ngươi nói thích một người có phải như vậy hay không cảm giác? Nàng có chút khẩn trương, rất sợ hãi, sợ hãi thích là nàng trong lòng nghĩ như vậy. Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái, không nhất định. Có thật không? Cố niệm dai nhãn tình kích động sáng lên, hai tay nắm chặt cánh tay của Lâm Ý Thiển. Nàng phản ứng quá kích động đưa tới Lâm Ý Thiển hoài nghi. Cái này kinh sợ gói kỹ giống như có điểm không đúng. Dường như nàng là cùng một cái khác phái ở chung một chỗ rất vui vẻ, có lúc còn muốn thân nhân nhà, có thể nàng cảm thấy nàng không nên thích người kia. Không biết hắn lý giải có đúng hay không? Nàng nhìn cố niệm dai hai con mắt lóng lánh, có một chút không đành lòng, nàng cong lên bờ môi nói với nàng. Thích một người, không thấy được nhớ, nhìn thấy vừa sợ, trăm phương ngàn kế muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, thật là khi hắn nhìn ngươi thời điểm, ngươi lại sẽ xấu hổ. Bất chi bất giác, đại nhập tình cảm của mình, hắn cùng cái khác khác phái nói chuyện, ngươi sẽ thất lạc. Hắn nói mỗi một câu nói ngươi đều sẽ để ở trong lòng Trong đầu nổi lên chính là nàng thanh xuân nhớ lại Khóe miệng từ từ đi lên kiều Ngọt ngào trong sen lẫn một tia người khác khó mà thể hội khổ sở Theo buổi sáng ra ngoài tới trường học Cả ngày cũng muốn cùng hắn vô tình gặp được Lâm ý thiển nói rất nhập thần Cố niệm dai cũng nghe nhập thần chờ lâm ý thiển tiếng nói dừng lại Nàng mới xứng sờ hỏi Ngươi là như vậy thích cậu nhỏ ta sao? Lâm ý tiện khẽ cười một tiếng, phảng phất nàng nói chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Có lúc chính là như vậy, thích tại chính mình nơi này là bảo vật vô giá. Nhưng thích người không nên yêu thích, thích liền sẽ trở nên không đáng giá một đồng, chính là một chuyện cười, một trận tổn thương. Lâm ý tiện không trả lời, cố niệm dai cũng không có truy hỏi. Dù sao hiện tại nàng là chị dâu, có lúc nói một chút nói lấy, đùa giỡn một chút cũng liền thôi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 754 Vợ ta năm đó cũng sống như ngươi một. Nói nhiều rồi liền quá phận rồi. Nàng hồi tưởng lâm ý thiện mới vừa nói những thứ kia, lại nghiêm túc nhớ lại cảm giác của nàng đối với tống thường lâm, thật giống như không phải là như vậy. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá ta trước mắt không có đối với người nào có những cảm giác này. Cũng còn khá nàng đối với cậu nhỏ không có loại tà niệm này. Lâm ý thiện như cũ chẳng qua là cười một tiếng, không nói gì cố niệm dai bỗng nhiên lại tức giận nói. Mỗi ngày ở trường học duy nhất sợ chính là đụng vào trường cảnh ngộ tên cầm thú kia. Lâm ý thiện. Người ta trường giáo sư rốt cuộc đối với nàng làm cái gì đưa đến nàng bên trái một hớp cầm thú bên phải một hớp cầm thú sưng hô. Bất quá nàng phát hiện một chút trường giáo sư là trừ tống thường lâm trở ra cố niệm dai nhắc tới nhiều nhất. Dứt bỏ cố niệm thâm cùng tống thường văn, thật giống như cái này kinh sợ bao trong thế giới cũng chỉ có tống thường lâm cùng trương cảnh ngộ. Hai người kia ở trong lòng nàng cũng là hai loại hình tượng, một cái mặt trắng, một cái mặt đen. Cho nên thế giới trong lòng nàng phải có nhiều đơn thuần, nhiều buồn chán. Lâm ý thiện im lặng không lên tiếng nhìn chầm chầm cố niệm giai quan sát, cố niệm giai lại quay đầu nhìn nàng, chỉ dâu anh ta không tốt sao. Ca ca thật sự yêu thích Lâm Ý Thiển rồi, nàng phải nghĩ biện pháp để cho Lâm Ý Thiển cũng thích hắn mới được. Cho nên nàng nhất định phải tiên tri nói Lâm Ý Thiển không thích anh nàng nơi nào, về nhà cho anh nàng chỉ điểm một, 2 để cho hắn đổi. Lâm Ý Thiển không muốn trò chuyện chủ đề cố niệm thâm, sắc mặt lạnh xuống ta ăn no đi trước. Nói lấy nàng dùng khăn ăn lau miệng đứng lên chuẩn bị đi. Cố niệm dai vội vàng kéo nàng, chớ đi. Ta tìm anh ta muốn tiền, nếu như ngươi không cùng ta đi dạo nói, hắn nhất định sẽ đem tiền phải trở về. Nàng ôm lấy lâm ý thiển hông, mặt dày mày giãn quấn. Quả nhiên là thu tiền. Lâm ý thiển trong mắt mặt không biểu tình trở về cố niệm dai, cùng ta không có quan hệ gì. Nàng nghĩ đẩy ra nàng, có thể nàng dựa vào một tổ tẩy mạnh, ôm rất căng. Làm sao không liên quan? Ngươi là chỉ dâu ta, thân nhất, thân nhất chỉ dâu. Cố niệm sai ngước đầu chu mỏ lấy lòng nhìn lấy lâm ý thiện. Cái tên này lại còn đối với nàng bắt đầu làm nũng rồi. Không có chút nào cố niệm sai. Lâm ý thiện nói. Ta không hôn, không có ngươi nữ thần hôn. Không phải nói nữ thần là trên đời này tốt nhất đàn bà hoàn mỹ nhất ạc cố niệm sai tét miệng cười hắc hắc lên, nữ thần tương lai là mỡ, ngươi là chị dâu, các ngươi một sàng hôn. nói lấy nàng đầu hướng trên người lâm ý thiền dựa vào một chút, không biết xấu hổ không muốn ra làm nũng. lâm ý thiền có thể không thể quên hết mở cách này ngạnh, nàng thật sợ tống thường lâm ngày nào trở lại gõ cửa đưa nàng lễ vật. Nàng cảm giác thân phận của nàng một ngày nào đó muốn bại lộ ở nơi này tiểu kinh sợ bao trong tay Chỉ dâu chúng ta đi dạo phố đi Cố niệm sai tận tình khuyên bảo lâm ý thiện thờ ơ không đồng lòng, không còn khí lực Tiểu ngư đang ở nhà nhìn nàng chằm chằm trở về nấu cơm Nếu không phải là nàng đem cái kia bộ điện thoại di động tắt máy Vào lúc này còn không biết bao nhiêu gọi điện thoại đánh tới Cố Niệm Sai còn không buông tha, nàng nói: "Cái kia ngồi nơi này uống chút thức uống, tán gẫu một chút đánh chơi game. Ngược lại không thể thả nàng đi, đến cho ca ca tìm cùng với nàng giao lưu cơ hội." Cố Niệm Sai cứng ép đem Lâm Ý Thiển lại cho kéo lấy ngồi xuống, "Ta mang ngươi chơi game, mang ở trong game tìm tiểu ca ca, tạm thời quên ta cặn bã ca." Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có trò chơi là biện pháp tốt nhất. Có gốc sắc lại thân phận còn có thể nói chuyện phiếm câu thông. Lâm Ý Thiển không nghĩ tới nàng lại đối với một cô gái làm nũng không thể làm gì. Nàng cảm giác nàng thật sự là đời trước, lên đời trước, tốt nhất đời trước đều thiếu nợ cố niệm thâm. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org trương bảy vợ ta năm đó cũng sống như ngươi hay cho nên đời này đối với em gái của hắn đều như vậy không có cách nào nàng sù mặt không nói lời nào cố niệm giai coi như nàng đồng ý ta cho ngươi đào trò chơi sau đó đem ta biệt hiệu cho ngươi ngươi đăng nhập ta biệt hiệu ta lên ta đại danh nàng trực tiếp đem điện thoại di động của lâm ý thiển đoạn mất vạch xuống màn hình Sau đó hướng về phía mặt của Lâm Ý Thiển đem màn hình giải khai. Lâm Ý Thiển rất không nói gì. Nàng không có ngăn cản cố niệm dai, mặt cho nàng cầm lấy điện thoại di động của nàng làm sằng làm bậy. Trò chơi đang trong download, cố niệm dai buông xuống điện thoại di động của Lâm Ý Thiển, lại cầm lên điện thoại di động của mình, không chút do dự tải nói chuyện điện thoại trong ghi chép tìm được số của Trương cảnh ngộ. Nàng phải cho Lâm Ý Thiển chờ trò chơi, cho nên giấy số thông qua đi, nàng liền trực tiếp ấm miến để đem điện thoại di động để qua một bên, lại cầm lên điện thoại di động của Lâm Ý Thiển. Vang lên một hồi lâu, Trương cảnh ngộ mới nghe điện thoại, không đợi bên kia lên tiếng, nàng cười hỏi. Trương giáo sư ngươi đang làm gì đó? Lâm Ý Thiển Mới vừa rồi không phải là Trương cầm thú sao? Một bộ hần thấu xương bộ dáng. Hiện tại lại mặt đầy lấy lòng. Không có liêm sỉ không có lập trường. Trong ốm nghe chuyện tới dễ nghe giọng đàn ông đi học. Hai chữ đè âm thanh. Xem ra là thật sự đang đi học. Cố niệm sai lúc này mới nhớ tới trương cảnh ngộ hôm nay có giờ học. Nàng nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Không sai biệt lắm nhanh tan lớp thời gian rồi. Nàng nói. Ngươi bây giờ đến ta cùng chỉ dâu ta chơi ga mè. Trực tiếp yêu cầu. Trương cảnh ngộ lại lặp lại một lần ta đang đi học. Cố niệm sai nói. Ta biết, ngươi còn có hai phút đã tan lớp. Nàng lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn có một phút rồi. bĩu môi, ngữ khí của nàng tại lâm ý thiển nghe tới có chút ngang ngược không biết lý lẽ. Nhưng trương cảnh ngộ lại rất bất đắc dĩ, cái kia ngươi chừng nào thì đi lên ta giờ học. Cố niệm sai không chút do dự trả lời. Cuối tuần trở về liền lên, có thể không? Ngược lại hôm nay có rượu hôm nay say, cuối tuần dưới sự tình chu lại nói. Trương cảnh ngộ không đang vì khó nàng, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Lâm ý thiền người lão sư này cũng quá song chứ. Cố niệm sai lập tức mặt mày hớn hở, ta chờ ngươi nha Nàng rụt cổ lại, bộ dáng tặc vô cùng Nguyên lai like nàng đang cầu xin người làm việc thời điểm đều là như vậy kinh sợ Nguyên lai like nàng cuối đầu không đáng giá như vậy, chơi game đều đáng giá nàng cuối đầu Cách này cũng quá không phù hợp nàng cố gia thiên kim người xếp đặt tiêu tiền mời bồi luyện mới bao nhiêu tiền Treo điện thoại của Trương Cảnh Ngộ, cố niệm dai giúp Lâm Ý Thiển ghi danh tài khoản, sau đó trả điện thoại di động lại cho Lâm Ý Thiển chỉ dâu ngươi cầm trước. Trương Cảnh Ngộ một hồi trở lại, chúng ta chờ hắn 2 phút, hiện tại ta đi kêu xuống ta tiểu đồ đệ chúng ta mấy người bắt đầu hãm hại. Nói lấy nàng lại cầm lên điện thoại di động của mình, điện thoại di động, mở ra que chát, tránh Lâm Ý Thiển cho cố niệm thâm phát tin tức. Ta, ta đem chỉ dâu kéo tới chơi game rồi ta cho ngươi một cách trò chơi hảo, ngươi nhanh lên một chút leo lên tới, đây là cùng chỉ dâu gần hơn quan hệ thời cơ tốt nhất. Cố niệm thâm biết cố niệm sai đang cùng lâm ý thiện ăn cơm, một mực ôm lấy điện thoại di động chờ cố niệm sai tin tức. nhìn thấy tin tức của nàng, hắn kích động trả lời. lập tức Lâm Ý Thiển không có chơi qua cái trò chơi này, đang nghiêm túc nghiên cứu, cố niệm sai nhìn thấy tiến tới bên người nàng dạy nàng, ta dạy cho ngươi ha. Nàng rất chuyên nghiệp cho Lâm Ý Thiển nói một cái, cái trò chơi này mới làm cùng mấy người anh hùng kỹ năng. Lâm Ý Thiển phát hiện cố niệm sai cho nàng đề cử đều là rất xấu anh hùng, tỉ như tầm lấy búa trình rào kim, liền mặt cũng không nhìn thấy bạch khởi, còn có máy móc người một dạng điển vi. Hôn an, sở căng đan lão ông, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 756. Vợ ta năm đó cũng giống như ngươi ba Nàng ghét bỏ vô cùng. Không tính nghe nàng, nàng muốn nhan giá trị cao. Cố niệm dai mở căn phòng, đem lâm ý tiền trước kéo vào, mở giọng nói. Lâm Ý thiền mới vừa vào phòng tiếp lấy lại vào tới một cách biệt danh kêu Tiểu Duẩn Tử. Lâm Ý thiền đang suy nghĩ người này có phải hay không là Trương Cảnh Ngộ, cố niệm dai lên tiếng, chỉ dâu, cách này Tiểu Tôn Tử là đồ đệ của ta. Mỹ cách trong phòng làm việc tổn dám đốc cố niệm thâm mặt đen lại, hắn mới chú ý tới cố niệm dai cho hắn biệt hiệu biệt danh là Tiểu Duẩn Tử. Cố niệm thâm tức giận cắn răng tải que chát cho cố niệm giai phát tin tức. Tháng sau sinh hoạt phí chụp nửa. Que chát tin tức ở trên màn ảnh phương xuất hiện mấy giây đầy đủ cố niệm giai thấy rõ cái kia mấy chữ nội dung. Vào lúc này hắn lại còn dám cái kia chụp sinh hoạt phí uy hiếp nàng. Trong mắt cố niệm giai thoáng qua một đạo rào hoạt ánh sáng, nàng âm thanh gia tăng một chút đối với lâm ý thiện nói. Chị dâu trương cảnh ngộ còn chưa tới, nếu không chúng ta không chơi rồi đi. Cố niệm thâm ở bên kia nghe được, vội vàng lại cho cố niệm dai phát tin tức. Không giữ rồi thêm mười ngàn. Cố niệm dai hài lòng ngoát ngoát môi, ồ, trương cảnh ngộ lại phát có tin tức, nói tới rồi, chúng ta đây tiếp tục chơi đi. Nói lấy nàng đem mới vừa lên tuyến trương cảnh ngộ mời mời vào rồi. Lâm Ý Thiển đặc biệt nhìn xuống chương cảnh ngộ biệt xanh, hai chữ. Chờ gió. Nàng nhìn thấy hai chữ này trong đầu đột nhiên nhớ tới câu nói kia, bạch trà rõ ràng vui mừng vô biệt chuyện, ta đợi gió cũng chờ ngươi. Mà cố niệm sai biệt xanh cũng chỉ có một cái chữ, ngươi. Chuyện này, không để cho nàng đến không nghi ngờ vì lão sư này có phải hay không là bụng dạ khó lường lão sư cách này trái táo nhỏ là chỉ dâu ta cố niệm sai cho trương cảnh ngộ giới tiểu lâm ý thiền trương cảnh ngộ ta biết chỉ dâu lâm ý thiền nàng thật sự muốn trở về một câu em về tốt suy nghĩ một chút nàng bây giờ cùng cố niệm thân quan hệ cũng không cần như vậy ngã thân phận bên kia cố niệm thâm Ai con mia nó là chị dâu, cách này tiện nghi chiếm thật không biết xấu hổ. Ở đâu ra mặt như vậy phong khinh vân đảm. Cố niệm sai vừa cười nói. Tiểu tôn tử là đồ đệ của ta, cũng không cần giới thiệu rồi, chúng ta toàn lực bảo vệ chị dâu ta, mang nàng bay. Cố niệm thâm một húp răng đều muốn cắn nát. Chờ ván này đi ra ngoài hắn liền đổi cái tên. Trò chơi bắt đầu chọn anh hùng thời điểm, chính cố niệm giai đầu tiên chọn một mỹ mỹ điêu thuyền, sau đó nàng nói với lâm ý thiện. Chỉ dâu ngươi chọn trình rào kim bảo vệ ta trình rào kim đánh không chết. Vo khan khục. trương cảnh ngộ bỗng nhiên vo khan hai tiếng. Giống như là bị sặc rồi. Lâm ý thiện không để ý cố niệm giai giữ vững chọn một nhân giá trị rất cao dương ngọc hoàn. Cố niệm dai đối với nàng không có nghe nàng chỉ có thể tỏ vẻ rất bất mãn chị dâu ta nói ngươi cũng chọn một pháp sư làm gì. Không phải nói theo chị dâu chơi sao. Trương cảnh ngộ bỗng nhiên lên tiếng. Cái này lát tít cô tẩu tình. Lời của hắn nhắc nhở cố niệm dai cố niệm dai vội vàng đối với lâm ý thiển lộ ra mỉm cười. Chị dâu vui vẻ là được rồi ta phụ trợ chị dâu. Trương cảnh ngộ chọn trăm rằm huyền sách đánh giá bọn họ xứng đôi đến đường thí sinh phụ trợ cố niệm thâm chọn một rất tuấn tú xạ thủ trăm rằm thủ hẹn. Cho chơi bắt đầu. Tiểu xuân tử phát tới tin tức. Dương Ngọc Hoàn đi theo bảo vệ ta ta cho ta thêm máu. Lâm Ý Tiền trả lời. Ta bảo vệ ngươi sư phụ. Nàng biết cố niệm sai cái đó là trong đơn anh hùng, nàng cách này cũng vậy. Tiểu xuân tử. Sư phụ trong đơn không cần bảo vệ. cố niệm thâm cảm thấy đời này làm nhất rơi giá trị bản thân một chuyện chính là hôm nay ở trong ga me tiêu cú niệm sai sư phụ hôn an sở căng đan lão ông tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com chương 757. vợ ta năm đó cũng sống như người bốn hắn rõ ràng có thể chính mình làm một cái hào, tại sao phải dùng nàng hào? thật sự là bị yêu làm đầu óc choáng váng rồi. lâm ý tiện trở về, song tiểu duẩn tử tin tức chuẩn bị hướng trung lộ đi cố niệm giai nói. Chỉ dâu ngươi đi hạ bộ trước bảo vệ một chút tiểu tôn tử, chờ ta phát dục đến cấp bốn ta liền đi đổi cho ngươi. dù sao cầm người tiền tài, sự tình phải cho làm đẹp đẽ. Lâm Ý Thiển thật cũng không kiên trì nữa, lựa chọn đi xuống đường đi rồi chăm giảm thủ hẹn là có ra, màu tím cái đó. Đối với cố niệm thâm loại này gì bẩm thiên phú người đến nói, loại này thi đấu loại trò chơi tốt vào tay không được rồi, hơn nữa đây chính là lôn ra me mô cố niệm sai cho hắn hào đẳng cấp không cao, Lâm Ý Thiển cái số kia đẳng cấp thấp hơn. Xứng đôi đồng đội đẳng cấp cũng thấp, đánh rất dễ dàng. Hắn núp ở trong bụi cỏ, Lâm Ý Thiển hỗ trợ thanh binh. Rõ ràng thật là tốt tốt, song song trong bụi cỏ bỗng nhiên đụng tới hai cái phe địch người, Lâm Ý Thiển sợ đến muốn đi thấp xuống chạy cuốn cùng nhẫn lói lên. Tốc biến, đụng vào trên tường rồi. Cố niệm thâm một người bình thường công kích đánh tới cái đó chính đang công kích Lâm Ý Thiển người, giảm bớt cái đó tốc độ của con người, Lâm Ý Thiển thừa cơ chạy rồi. Tiếp lấy cố niệm thâm dùng kỹ năng, đem người kia đánh chết. Ngươi lần đầu tiên chơi sao? Lâm ý thiển chính ở dưới tháp thêm máu, tiểu ruận tử bỗng nhiên phát tới tin tức. Trương cảnh ngộ cùng cố niệm dai đều không phải lần thứ nhất chơi, cho nên đây cũng là hỏi nàng, lâm ý thiển trả lời. Ừ, tiểu ruận tử. Cùng vợ ta lần đầu tiên chơi game một dạng có chút ngốc, nàng chơi xe chạy nhanh luôn là gặp trở ngại. Lâm Ý Thiển không có tiếp lời rồi, luôn cảm thấy lời này quá mức cưng chiều. Không nên là người xa lạ nói với người xa lạ. Lại nói, xe chạy nhanh gặp trở ngại nhiều chuyện bình thường, lúc đi học cơ hồ không có chơi qua trò chơi gì, chỉ chơi qua xe chạy nhanh, nàng mới vừa lúc chơi đùa thường xuyên đụng ngã lăn xe, cái trò chơi đó thiết kế có vấn đề được rồi. Mỗi lần ta đều phải bị nàng đụng, Nàng chạy chậm ta liền muốn đợi nàng, chưa bao giờ dám lên nàng trước. Tiểu xuân Tử lại phát tới tin tức. Lâm ý tiện nhìn lấy càng không khỏi có chút hâm mộ. Khi đó nàng chơi xe chạy nhanh là bởi vì cố niệm thâm chơi luôn tịch hạ còn phụng bồi chơi. Nàng không muốn chơi với bọn hắn một dạng, liền đi chơi cái khác trò chơi. Cũng chỉ có xe chạy nhanh đơn giản dễ vào tay. Cách này Tiểu Duẩn Tử nói cùng nàng bạn gái chơi xe bay kinh lịch, chính là nàng ban đầu hướng tới thật sự muốn cố niệm thâm buông tha luôn tới cùng với nàng chơi xe chạy nhanh. Mặc kệ mỗi lần chạy hạng, hai người có thể cùng nhau chạy xong là tốt rồi. Nàng vẫn không có tiếp lời, hậu kỳ mọi người đều trổ mã rất tốt, không ngừng đoàn chiến Tiểu Duẩn Tử cũng không tái phát tin tức. Có chương cảnh ngộ cùng cố niệm thâm, Ván chơi này thắng rất dễ dàng, cố niệm thâm lần đầu tiên chơi, phát ra đứng sau trương cảnh ngộ còn muốn cao hơn cố niệm sai. Một ván trò chơi đi xuống tới, Lâm Ý Thiển lại cảm thấy trò chơi này có một chút như vậy ý tứ. Nàng cũng mới phát hiện cái trò chơi này cùng luôn là một cái tính chất, cái trò chơi này cùng luôn là giống nhau chứ. Cố niệm sai gật đầu. Ừ, chính là lôn ra me bi. Lâm Ý Thiển, nha, một tiếng, anh ngươi có đoạn thời gian rất thích, hắn chung quy chơi áp vị trí. Nàng cơ hồ là bật thốt lên, nói xong mới hậu chi hậu giác. Ngẩn người. Bên kia cố niệm thâm nghe được lời của Lâm Ý Thiển, tâm khẽ run lên, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới Thiển Thiển. Đau lòng không cách nào hình dung. Cố niệm dai gật đầu đáp lại Lâm Ý Thiển. Vâng, anh ta có đoạn thời gian là đặc biệt thích chơi game Nói lấy nàng lại nghĩ đến cái gì Hắn đoạn thời gian đó Còn rất mê luyến trò chơi xe đua Ta để cho hắn dẫn ta Hắn còn không mang đây Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 758 Hắn từ trước có phải hay không Là cũng thích nàng 1 Nàng còn nhớ thủ đây. Lâm Ý Thiển cao mày, cái gì? Cố niệm thâm đoạn thời gian đó chơi qua xe chạy nhanh. Nàng làm sao một chút cũng không biết. Cố niệm dai cười nói. Ngươi cũng cảm thấy cái trò chơi đó rất ngây thơ, không phù hợp thiết lập người của anh ta đúng không? Nàng cũng là rất không ngươi có thể hiểu được cao lãnh ca ca vì sao lại chơi trò chơi xe đua. Lâm Ý Thiển. Cố niệm thâm nghe được lời của cố niệm dai, nghe được Lâm Ý Thiển truy hỏi hắn chơi bay chuyện xe đối với phản ứng của Lâm Ý Thiển vừa khẩn trương lại mong đợi. Nàng sẽ phát hiện sao? Sẽ liên tưởng đến sao? Nàng tại dưới tình huống đó, dùng như vậy tê tâm liệt phế phương thức cùng hắn tỏ tình, hắn nên dùng dạng gì thái độ, dạng gì nghi thức nói cho nàng biết. Hắn cũng thích nàng biết bao năm. Một mực. Một mực ở bên cạnh nàng Đi nàng đi qua mỗi một con đường Ăn nàng ăn qua mỗi một vật Chơi nàng chơi qua mỗi một cách trò chơi Lâm ý thiện nghe được cố niệm sai nói Cố niệm thâm đắc từng cũng chơi qua trò chơi xe đua Hơn nữa cũng là tại đoạn thời gian đó Nàng tâm vô hình có chút rối loạn Khi đó xe chạy nhanh chính lửa nóng Hơn trăm triệu người chơi Cố niệm thâm chơi cũng không có cái gì kỳ quái chỉ dâu bắt đầu Lâm Ý Tiền đã suốt thần quên trò chơi, Cố Niệm Gai nhắc nhở nàng. Nàng suy nghĩ bị cắt đứt, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, đang chọn anh hùng rồi, nàng không yên lòng chọn một ngu cơ. Lần này Cố Niệm Gai còn không có chọn, đợi nàng chọn xong rồi, Cố Niệm Gai chuẩn bị chọn một lên đường, phát hiện lầu bốn Cố Niệm Thâm chọn một hạng vũ. Nàng bĩu môi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, lần này làm sao không chơi áp rồi. Khả năng bởi vì cố niệm thâm lúc trước chơi luôn thời điểm liền chơi áp, cho nên nghe được hai chữ này, lâm ý thiển theo bản năng nghĩ đến cố niệm thâm. Nàng quay đầu hoài nghi nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn trong trò chơi. Nhìn một chút tự chọn anh hùng, nhìn lại lầu bốn tiểu duẩn tự chọn anh hùng, hạng vũ cùng ngu cơ. Nàng lại cau mày hoài nghi. Lúc này trò chơi bắt đầu tiến vào trong trò chơi tiểu duẩn tự phát tin tức. Bảo vệ ta ngu cơ. Lâm ý thiền đi hạ bộ tiểu ruồn tử phát song tin tức lập tức theo sau. gia của nàng là màu đỏ bá vương biệt cơ tiểu ruồn tử hạng vũ cũng vậy trang phục cho cặp đôi. Phá lệ nổi bật. Tiểu tôn tử đây là chỉ dâu ta không cho vung vậy vậy anh ta muốn giết ta. Cố niệm sai bỗng nhiên lên tiếng. Tiểu ruồn tử phát tới văn tử tin tức. Sư phụ ngươi có thể hay không đối với ta đổi một cây xưng hô. Cố niệm sai như tên trộm cười nói. Ngoan ngoãn, sư phụ mua cho ngươi da thịt, nhưng ngươi đi tán gái. Để cho hắn bình thường như thế khi dễ nàng. Lâm Ý Thiển khi đến đường thanh binh, phe địch thỉnh thoảng có người qua tới đánh bọn họ. Lâm Ý Thiển không hiểu chiến thuật, luôn dựa vào rất trước. Lập tức bị đánh tàn máu. Nếu không có tiểu ruộn tử ở trước mặt bảo vệ, nàng đã sớm treo. Lại một lần nữa từ trong chỗ chết chạy ra tiểu ruộn tử phát tin tức. Ngươi là ác, muốn sau này đứng ta ở trước mặt bảo vệ ngươi. Lâm ý tiện nhìn thấy ta ở trước mặt bảo vệ ngươi, mấy chữ này trong đầu rất đột ngột xuất hiện thiếu niên ăn mặc đồng phục học sinh đi ở phía trước bóng lưng. Buổi tối mỗi ngày xuống từ học buổi tối, ra cửa trường đoạn đường kia cố niệm thâm đều ở trước mặt hắn Nàng ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy hắn Có đoạn thời gian cửa trường học đoạn đường phát sinh tai nạn xe cổ, đụng chết người Đoạn thời gian đó mọi người buổi tối đi đường đêm đều rất sợ Có một ngày buổi tối nàng học xong đem điện thoại di động ném trong bàn sách rồi, nàng chạy về cầm Vốn là Phật Phòng lo sợ Suy nghĩ muốn một hơi hướng cửa trường học chạy, không nghĩ tới mới ra phòng học, thiếu niên cũng theo cách vách phòng học đi ra. Đêm hôm đó trên đường không người, liền hai người bọn họ, một trước một sau. Hiện tại lại hồi tưởng những thứ kia, lại cảm giác chính mình thật giống như được bảo hộ nhiều năm như vậy. chương 8 rồi, tối nay không càng. Ngủ ngon. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 759. Nàng từ trước có phải hay không là cũng thích nàng hay. Lâm Ý Thiển không cẩn thận đã suất thần quên mất trò chơi, cố niệm dai ở bên cạnh tò mò hỏi nàng, chỉ dâu ngươi mất nè rồi sao? Nàng đầu xíp lại gần Lâm Ý Thiển, nhìn màn hình điện thoại di động của nàng. Lâm ý thiện suy nghĩ bị cắt đứt, nàng cúi đầu phát hiện trong trò chơi nàng cũng chỉ còn lại một chút máu, hạng vũ ở trước mặt liều mạng bảo vệ. Nhìn lấy hạng vũ cái kia vóc người khôi ngô tầm lấy một cây đại đao cũng chỉ còn một chút máu, vẫn còn đang. Tại đem phe địch hai người đẩy ra phía ngoài, đẩy cách xa nàng. Nàng nhìn lại có điểm cảm động. Không trách nhiều người như vậy thích chơi game, có lúc trên thực tế không có được, đến trong trò chơi tùy tiện một người xa lạ đều có thể cấp cho. Đem một lớp địch nhân cho rõ ràng rồi, Tiểu Duẩn tử phát cái tin. Trái táo, mới vừa rồi tự nhiên đờ ra làm gì đây? Lâm Ý Thiển hé miệng trở về ba cái chữ cảm ơn ngươi. Tiểu Duẩn tử. Cảm ơn cái gì? Lâm Ý Thiển không có đáp lại đưa vào trò chơi trong trạng thái. Một ván trò chơi, hạng vũ ở bên cạnh nàng như hình với bóng, đem nàng bảo vệ rất tốt rất tốt. Ván này trò chơi kết thúc, lâm ý thiện không muốn chơi rồi bởi vì nàng không muốn bị người khác bảo vệ, dù là chẳng qua là trò chơi. Cho nên nàng không có tiếp nhận cố niệm dai mời trực tiếp lui ra trò chơi. Cố niệm dai cao mày, chỉ dâu ngươi không chơi rồi hả? Ta còn có việc, ngươi nhanh lên một chút về nhà đi. Lâm Ý Thiển lắc đầu một cái, khóa lại màn hình điện thoại di động. Đem điện thoại di động nhét trong túi sách, nàng xách bọc lên thân chuẩn bị đi rồi. Cố niệm dai vội vàng kéo nàng, đừng. Ta nhưng là dùng súng chu lên trên cầm thú giờ học đổi lấy cầm thú bồi chúc ta. Nghe được cố niệm dai lại kêu cầm thú, Lâm Ý Thiển ho khan hai tiếng. Ngón tay chỉ màn hình điện thoại di động của cố niệm giai, nhắc nhở nàng trong trò chơi còn mở giọng nói. trương cảnh ngộ là có thể nghe được. ngạch Cố niệm giai lúc này mới nhớ tới, sợ đến vội vàng giải thích không đúng không đúng. Ý của ta là chúng ta trương lão sư tương đối nhỏ bị, giống như một cách động được tiểu thụ, gọi tắt cầm thú. Cướng ép giải thích một lớp, nàng tót miệng ha ha cười ngây ngô. Lâm ý thiền! Thật có thể giải bày, cái này năng lực phản ứng, không có chút nào phù hợp nàng ngu xuẩn. Ô, cố niệm sai lời giải thích nói ra thật lâu, trương cảnh ngộ bên kia mới không nhanh không chậm lên tiếng đáp lại, nha. Ngữ khí nghe vào hết sức lười biếng bình tĩnh, nghe không ra tâm tình gì. Cố niệm sai hung hăng trợn mắt nhìn màn hình. Nha cái gì nha, chính là gọi ngươi nha cầm thú, chết cầm thú, biến thái cầm thú nàng mới vừa trong lòng mắng xong trương cảnh ngộ bỗng nhiên lại nói, không chơi ta đây đi học, rất gấp phải đi ngữ khí. cố niệm giai cau mày, hôm nay ngươi không phải là chỉ có một tiết giờ học sao? tại sao còn muốn đi học? trương cảnh ngộ, mấy học sinh để cho ta học thêm. nghe vậy cố niệm giai chu miệng môi cắt một tiếng, rất bất mãn ngữ khí, người ta để cho ngươi học thêm ngươi liền cho bổ. Ta để cho ngươi tới chơi game, ngươi một mực từ chối, còn muốn nói điều kiện. Lâm ý thiền. Cho chơi cùng học tập có thể so sánh sao. Hơn nữa gọi nàng đi học, học kiến thức là chính nàng, nàng còn cảm giác mình bị thua thiệt. Trương cảnh ngộ nghe xong cú niệm dai nhổ nước bọt, tính khí rất tốt trở về nàng. Ta đây không đi đi. Lâm ý thiền. Trương lão sư ngươi có thể hay không bảo trì một chút liêm sỉ. Có thể hay không giữ vững lập trường của mình. Thật không biết cách này thầy trò hai như vậy không có liêm sỉ không có lập trường là ai học ai. Trương lão sư hơn phân nửa là bị cố niệm giai cho mang. Chị dâu ta không chơi rồi ta đây cũng không chơi rồi tiểu tôn tử ngươi nên làm gì làm gì đi thôi ta phải cùng ta chị dâu đi dạo phố rồi. Hôn an sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 760. Hắn từ trước có phải hay không là cũng thích nàng. 3. Cố niệm sai một hồi lâu mới nhớ cố niệm thâm vẫn còn đang. Tại trò chơi trong phòng chờ lấy. Nàng phải nhớ kỹ, đây là nàng tại nàng anh ruột trước mặt phiêu cao nhất một lần. Nàng hẳn là muốn ghi âm làm bản sao. Cố niệm thâm ở bên kia nghe được lời của cố niệm dai, sầm mặt lại thối lui ra trò chơi. Trở về nhà lại tìm cái kia nha đầu chết tiệt tính sổ. Lâm ý thiện thấy cố niệm dai tải lui trò chơi, không để ý nàng, xoay người cửa trước bên ngoài đi. Cố niệm dai vội vàng đứng dậy đuổi theo, chỉ dâu ngươi nói ngươi đi đâu vậy? Cùng ta về nhà đi. Nàng đuổi tới lâm ý thiện, ôm lấy cánh tay của nàng quấn quyết chặt lấy. Lâm Ý Thiển đối mặt nàng, rất là bất đắc dĩ, ngươi không cần đi theo ta nữa rồi. Có thể thành hay không chín một chút. Chiều này chỉ thích hợp Lâm Tiểu Ngư cái đó tuổi trẻ thật là tốt sao. Cố niệm sai không để ý tới Lâm Ý Thiển mà nói, ôm lấy cánh tay của nàng không buông tay, ngươi không trở về nhà mà nói, đem ta cũng mang đi đi, ngược lại ta như vậy về nhà anh ta cũng không cho ta vào trong nhà. Muốn 500 ngàn còn gọi tiểu tôn tử Không đem chỉ dâu mang về nhà Nàng về nhà khẳng định không có dễ chịu như vậy Nàng còn không bằng ở bên ngoài lưu lạc liền như vậy đi Đó là chuyện của ngươi Lâm Ý Thiển rất bình tĩnh liếc cố niệm dai một cái Ra cửa nhà hàng Nàng dùng sức đẩy ra cố niệm dai Còn chưa đi hai bước Lại bị cố niệm thâm ôm lấy rồi Đừng như vậy Ngươi là chỉ dâu ta Thân nhất thân nhất chỉ dâu. Nàng khom người, giống như cái đồ trang sức một dạng treo ở trên cánh tay của Lâm Ý Thiển ngửa đầu biếu môi cầu khẩn dưỡng sinh nhìn lấy nàng. Lâm Ý Thiển nhìn lấy nàng cảm thấy tâm mệt mỏi. Lúc này, xa xa truyền tới một ôn nhu nữ nhân là âm thanh kêu cố niệm dai, dai dai. Nghe được cái thanh âm này, Lâm Ý Thiển cùng cố niệm dai đều đổi sắc mặt. Sắc mặt của Lâm Ý Thiển là trở nên lạnh cố niệm dai là kinh ngạc. Bọn họ ánh mắt đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới tịch hạ ăn mặc rất khoản sắc màu vàng lợt chống nắng yê, dài ngắn qua đầu gối bên trong ăn mặc màu đen nhỉ chưa hơn trăm triệu, hạ thân mặt lấy tu thân quần din. Hai cái chân rất dài rất nhỏ, nhỏ khiến cho người ta cảm thấy một trận hơi lớn hơn một chút gió đều có thể tới đem nàng cho thổi ngã rồi. Hạ hạ tỷ, cố niệm dai mang theo kinh ngạc ngứ khí kêu một tiếng. Tịch hạ mỉm cười đối với nàng gật đầu một cái, bước chân đến trước mặt bọn họ dừng lại, các ngươi tới nơi này ăn cơm không. Nàng ánh mắt quét mắt lâm ý thiện, sau đó trở về lại trên mặt cố niệm dai. Cố niệm dai gật đầu, đúng vậy. Anh ta để cho ta theo chị dâu ta đi ra đi dạo phố ăn cơm, hạ hạ tỷ ngươi làm sao một người ở chỗ này. Ta hẹn bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Tịch hạ ngón tay chỉ trong phòng ăn. Cố niệm sai bản năng quay đầu vọng trong phòng ăn liếc mắt nhìn, sau đó nhìn tịch hạ nói. Vậy ngươi và bằng hữu từ từ ăn, ta cùng chị dâu ta đi trước. Nói lấy nàng ôm chặt cánh tay của lâm ý thiện chuẩn bị kéo lấy nàng đi. Tịch hạ bỗng nhiên nhìn lấy lâm ý thiện hỏi. Tiểu ý ngươi cùng niệm thâm có phải hay không là náo mâu thuẫn. Lâm ý thiển vốn là không muốn nói chuyện với tịch hạ. Nàng cảm thấy, nàng ngày nào nếu là thật sự trong lòng lằn danh kia gây khó dễ, nàng liền nghĩ biện pháp chỉnh chết nàng. Không cần cùng với nàng nhiều lời. Không nghĩ tới nàng lại vẫn như thế như không có chuyện gì xảy ra cùng với nàng trang bằng gấu. Nàng cũng không có cái đó giành dối theo nàng diễn xuất. Lâm Ý Thiển suy nghĩ trực tiếp hướng về phía tịch hạ hừ lạnh, tịch tiểu thư không muốn giả bộ nữa, lắp đặt không mệt mỏi sao. Tịch hạ có lẽ là không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp như vậy, mở miệng liền muốn cùng với nàng vạch mặt khí thí. Có chút không phản ứng kịp. Lâm Ý Thiển kéo một bên khóe miệng thiêu thiêu mi, ngươi nghĩ rằng ta không có năng lực đem ngươi đưa vào cuộc cảnh sát sao.